Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 4155 Chân Ma Toái Không Đao Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Ồ Lâm Hiên dừng bước lại Lấy tay vỗ chán Trên mặt lộ ra một tia cổ Quái Đảo mắt đi qua thời gian Một chén trà công phu Ngọn núi này nhìn về Phía trên rõ ràng không xa Có thể chính mình hao tốn nhiều thời gian Như vậy, dường như mảy may cũng không có thể tiếp cận nó nửa bước. Cái này có thể có chút kỳ quái rồi. Chẳng lẽ nói, Lâm Hiên trong nội tâm ẩm ẩm đã có phòng đoán. Đem thần thức toàn lực thả ra, mà lại thi triển ra thiên phượng thần. Mục, cẩn thận dò xét trước mắt ngọn núi quan sát thật lâu. Quả là thế. Lâm Hiên thở dài, cỡ cung tu du kiếm do trong tay áo ngư du mà lên. Chuyển hướng lưu ly tản mát ra làm cho người hãi hùng khiếp vía khí. Tức cuối cùng chín loại thuộc tính nhưng lại hợp cùng một chỗ. Một thanh giống như huyễn giống như thật sự tiên kiếm xuất hiện ở trong tầm mắt. Cùng lúc đó, Phượng Minh âm thanh đại tố giống nhau có thực chất. Thiên Phượng hư ảnh tại Lâm Hiên sau lưng Hiển Hiện mà ra. Hai cái cánh khẽ vỗ. Nương theo lấy cuồn cuộn hỏa diễm. Liền như Lâm Hiên đánh. Tới. Đem hắn bao khỏa. Lúc này thần thông ra chỉ xuống. Lâm Hiên đem thiên. Phượng thần mục cũng thi triển đến mức tận cùng rồi. ngẩng đầu theo trong ánh mắt phun ra hai đảo ngân sắc cột sáng. Bành một tiếng truyền vào lỗ tay. Nhưng lại cùng cổ cung tu du kiếm. Dung hợp. Thiên phượng thần mục cùng huyến chi thuộc tính phi kiếm có hỗ trợ. Lẫn nhau hiệu quả. Nương theo lấy linh quang đại tố. Phi kiếm kia hình dạng cũng có chỗ. Cải biến quanh co khúc khuỷu phản phất một đầu linh xà. Sau đó lóe. Lên tức thì biến lớn hơn rất nhiều. Hướng phía phía trước ngọn núi. Chém rụng. Cùng lúc đó, Điền Tiểu Kiếm cũng gặp phiền toái. Hắn châm ngoài thổi gió, lừa dối châm ngòi đem những chân tiên kia lừa. Cái đầu ấp choáng váng không nói, sau đó lại để cho bọn hắn tề tâm hợp. Lực đối với vậy khẳng định là gì thứ nguyên thông đạo the hở tiến. Hành công dích. Kể từ đó, Điền Tương có thể gục nấm mốt vô cùng. Đúng vậy. Đúng vậy. Hắn hôm nay đã là chân tiên bên trong đệ nhất cường giả. Thực lực đã đến liền ngày xưa hóa vũ chân nhân cũng khó khăn dùng với. Tới tình trạng. Có thể thì tính sao. Tại hai cái bất đồng thứ nguyên trong vũ trụ xuyên thẳng qua thế nhưng. Mà làm người đau đầu công tác. Mặc dù hắn đã lính ngộ cái khác thứ. Nguyên thiên địa pháp tắc. Có thể bằng lương tâm nói thời gian quá mức ngắn ngủi mặc dù đi. Đường tắt cũng không có khả năng có hoàn toàn tìm hiểu vừa nói. Cuối cùng cũng chỉ là biết rõ ràng đi một tí xa lông mà thôi. Điện tương tự không thể không vội vã chạy trở về. Kể từ đó tự nhiên có lớn lao nguy hiểm thậm chí có thể nói là trôn. Xuống không nhỏ tai họa ngầm. Những này Điện Tương không phải không hiểu được, nhưng hắn thật sự không yên lòng. chân tiên số lượng quá ít A tục ngữ nói, hảo hán đánh. Không lại nhiều người, phải chăng có thể đánh bại ba ngàn thế giới sở hữu? Cường giả. Không có chính mình chủ trì, hắn không có quá lớn nắm chắc, dù sao. A tu la vương cùng hóa vũ cũng không tốt gây, tức cũng đã đầu thai. Chuyện thế... Như cũ là rất lại để cho Điện Tương ghiêng kỵ. Cùng mà so sánh với thứ nguyên xuyên thẳng qua nguy hiểm cũng là. Không coi vào đâu. Dù sao hắn là đạo tổ. Nói kẻ tài cao gan cũng lớn. Cũng không có sai. Nhưng mà Điện Tương nhìn tính vạn tính. Cũng thật không ngờ. Năm đó. Chính mình làm như chuẩn bị ở sau phân hồn. Hôm nay lại đã mang đến. Lớn nhất phiền toái Hắn giờ khóc giờ cười Chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết mua dây Buộc mình Mà tình huống chân thật So mua dây buộc mình còn muốn phức tạp rất Nhiều rất nhiều Điền tương đã tính toán giỏi về tâm kế Mà làm như phân hồn điện tiểu Kiếm ở phương diện này còn muốn còn hơn rất nhiều Nói trò giỏi hơn Thì mà thắng vu lam cũng không có sai. Đánh sắn đánh dập đầu. Hôm nay chính mình chính đang tiến hành xuyên. Qua không gian. Thì ra là chính mình suy yếu nhất thời khắc. Hết lần này tới lần khác điền tiểu kiếm lại đầu độc những chân tiên. Kia sông tự mình ra tay rồi. Hai người nguyên vốn là chủ phách cùng phân hồn quan hệ. Lẫn nhau tầm. Đó là có cảm ứng địa phương. Tại khoảng cách nhất định. Không thể nói tâm hữu linh tê. Nhưng Điện. Tiểu kiếm những thủ đoạn này cũng không thể gạt được hắn đi. Cũng biết thì như thế nào. Điện tương bây giờ còn là không thể làm gì. Ở chỗ sâu trong thứ nguyên khe hở hắn căn bản cũng không có biện pháp. Cùng hắn dư chân tiên liên lạc. Đối phương thật sự quá xào hoạt rồi. Điện tương trong nội tâm vừa tức vừa giận. Có thể ngoại trừ dương mắt nhìn bên ngoài thật là không có lựa chọn. Nào khác, trong nội tâm một bên nguyện rùa lấy, một bên lần hai nguyên trong. Thông đảo phi hành được càng thêm nhanh chóng. Chỉ cần mình đi ra ngoài, nhất định đem gây tẩm kia tiểu tử rút gân. Lột ra, nho nhỏ phân hồn cũng dám cắn trả chính mình điện tương trong. Nội tâm tràn đầy phiền muộn cùng phấn man cảm xúc. Hắn nổi trận lôi đình, điện tiểu kiếm làm sao không hiểu được đây là. Thượng thiên lưu cho mình cơ hội cuối cùng. Nếu không thể nắm chắc, hạ một hồi không may nhưng chỉ có chính mình. Rồi, vì vậy hắn một bên tiếp tục châm ngòi một bên cũng tế lên chính mình. Bảo vật, chỉ thấy hắn một tiếng hét to thân thể mặt ngoài bỗng nhiên mũi nhọn. Ánh sáng nổi lên, nương theo lấy suy suy tiếng xé gió đại tố, vô số. Xinh đẹp ánh sáng do thân thể của hắn mặt ngoài bắn ra mà ra. Cái kia mũi nhọn ánh sáng là như thế xinh đẹp, thế tới càng là vô cùng. Kinh gấp là một bên chân tiên cũng theo đó ré mắt đạo tổ đại nhân. Một đám phân hồn cũng như thế không phải chuyện đùa đến bây giờ. Chịu bọn hắn đều còn không biết điện tương cùng điện tiểu kiếm cũng không phải một lòng. Sau một khắc, nhưng nghe thấy tiếng xé gió đại tố từng đảo xinh đẹp. Ánh sáng như là đâm rách thương không tia chớp, hung hăng đụng vào. Cái kia thứ nguyên khe hở mặt ngoài rồi. Phá cho ta. Nương theo lấy hết lớn một tiếng, lực chấn động do cái kia ánh sáng. Mặt ngoài hiện hiện mà ra Chân ma toái không đau Phương pháp này bảo vốn là tự bổ sung có Không gian pháp tắc Hôm nay điền tiểu kiếm càng đem hắn tu luyện tới Lô hỏa thuần thanh tình trạng Răng rắc Thứ nguyên khe hở Một tiếng thanh thúy đức gáy âm thanh truyền vào lỗ tay Sau đó điền tương hoàng sợ phát hiện cả cây thông đảo bắt đầu Đình trễ Không Hắn thân là tiên giới đệ nhất cường giả thực lực tự nhiên không có. Khả năng dùng lẽ thường phỏng đoán bất luận là làm cho đại năng biến. Sắc không gian loạn lưu hay vẫn là không gian gió bão hắn cũng có thể. Như không có gì nhưng này không gian đình trệ nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Mặc dù là hắn bị cuốn vào trong đó cái kia cũng sẽ là cổ tử nhất. Xin kết quả. Vậy cũng ác phân hồn thật sự quá hèn hạ Thật là một điểm chỗ chống cũng không lưu Muốn đem chính mình đặt vạn Kiếp bất phục bên trong Đương nhiên cũng không phải nói điền tiểu kiếm chân ma toái không đau Tự như thế không hợp thói thường Mấu chốt còn tại ở trùng hợp đám Chân tiên công kích Đã làm cho lần kia nguyên thông đảo không chịu Nổi gánh nặng Hắn cái này vừa ra tay Là được đè sập lạc đà cuối cùng. Một căn dơm giả rồi. Điện tiểu kiếm. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Điện tương trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn. Nhưng mà cái này tê tâm liệt. Phế tiếng hô cũng không có chuyện rất xa. Rất nhanh đã bị sụp đổ thứ. Nguyên thông đảo nuốt hết. Bên này tình huống lại không để. Cùng lúc đó bên kia. Lâm Hiên mặt không biểu tình bấm niệm pháp quyết, ầm ầm một tiếng vang. Thật lớn về sau, cổ cung tu du kiếm những nơi đi qua cả ngọn núi sụt. Đổ biến thành một mảnh hư vô. Dĩ nhiên là huyến thuật. Dùng thần thông khác công kích không chỗ hữu dụng, Lâm Hiên cũng là. Đem cổ cung tu du chi huyến kiếm cùng thiên phượng thần mục kết hợp. Mới thật không dễ dàng đem hắn bài trừ. Ô! Cương gió thổi qua trước mắt hình ảnh một hồi mơ hồ đương một lần. Nữa rõ ràng thời điểm đã trở nên hoàn toàn bất đồng. Núi xanh, nước biếc cầu nhỏ thác nước đủ dùng phong cảnh như vẽ để Hình dung. Linh khí không hẳn là tiên khí cũng thập phần nồng đậm mà khi lâm. Hiên ánh mắt đem sở hữu cảnh vật đảo qua, sắc mặt lại thoáng cái trở.